Chương bảy, Bạn trở thành sự dân hiến Ngày 14 tháng Diên năm 1974 Buổi tối tại vùng núi Abu, Rajasthan, Ấn Độ Câu hỏi 1 Thưa ô kính yêu Lặng nhìn thầy tôi chìm trong an lạc sâu sắc Và tôi cảm nhận được âm huệ Thầy nói thầy không làm bất kỳ điều gì Để tạo ra sự an lạc này trong chúng tôi Nhưng chắc chắn rằng tôi cũng đang không làm gì Vậy thì niềm hạnh phúc này từ đâu tới Và là làm sao nó có thể xuất hiện Nếu cả thầy lẫn tôi đều không làm bất kỳ điều gì Thầy có thể giải thích nhiều hơn về sự huyền bí của nó không Hiện tượng mà chúng ta gọi là ân huệ này là gì Nó chỉ có thể xuất hiện khi không phải môn đệ, cũng không phải những bậc thầy làm bất kỳ điều gì. Nó chỉ có thể xuất hiện bởi không làm điều gì, tuyệt đối không đang làm, bởi vì ân huệ không phải là một cái gì đó mà bạn có thể làm về nó. Bạn chỉ đơn thuần là đón nhận, cởi mở, chỉ có vậy không gì có thể được thực hiện về nó một cách tích cực. Nó đã là dòng chảy, toàn bộ tồn tại được tràn đầy ơn huệ. Bạn đang khép kín và bạn càng thực hiện một cái gì đó thì bạn sẽ càng trở nên khép kín, bởi vì mọi nỗ lực đều trao cho bạn cảm giác nhiều bản ngã hơn. bất kỳ điều gì bạn làm Thì cũng tạo ra bản ngã của bạn Bạn cảm thấy bạn đang làm một cái gì đó Và bất kỳ khi nào bạn làm một cái gì đó Thì bạn bắt đầu nghĩ về tương lai, về kết quả Bạn bắt đầu hy vọng Cho nên hai điều xuất hiện Đầu tiên, bất kỳ điều gì bạn làm Thì cũng là thực phẩm cho bản ngã Thứ hai, bất kỳ điều gì bạn làm Thì cũng dẫn bạn tới tương lai Thế thì bạn không ở đây và bây giờ. Và cả hai đều là rào cản. Có một điều, bạn phải ở đây và bây giờ. Bạn phải không là, bạn phải không là một bản ngã. Khi đó bạn cởi mở, và bất kỳ khi nào bạn cởi mở, thì ân huệ cũng tuôn chảy. Nó đã tuôn chảy mãi. Nếu bạn không có được nó, nó không phải là một cái gì đó mà bạn có thể có được bởi việc thực hiện. Bạn càng làm thì bạn sẽ càng không thể có nó được. Toàn bộ nỗ lực của Bậc Thầy là để dạy cho bạn không làm, không hành động. Nói khác đi, toàn bộ nỗ lực của Bậc Thầy là để đưa bạn quay trở lại, để dạy cho bạn làm sao để chết. Làm sao để vứt hoàn toàn bản ngã đi Và làm sao ở trong những trạng thái không tồn tại Trạng thái phi thực thể Phật gọi trạng thái đó là Anatta Trạng thái không cái ta Bạn là bạn nhưng bạn không là cái ta Thế thì không có đường biên quanh nó Không có rào cản quanh bạn Thế rồi mọi ô cửa đều mở ra Thế thì cuộc sống có thể tuôn chảy Đến và đi thông qua bạn Ân Huệ không phải là một cái gì đó đặc biệt Mà nó sẽ xuất hiện với bạn Ân Huệ chính là tồn tại Tồn tại tràn đầy ân Huệ Phúc lành đang mưa xuống bạn Tôi sẽ kể cho bạn một giai thoại Phật giáo Nó xảy ra trong thời kỳ của Phật Một trong những môn đệ giỏi của Phật Manjusri, Đang ngồi dưới cây để thiền Thế rồi bỗng nhiên Ông ấy nhận ra những bông hoa Đang rơi từ cây xuống Rất nhiều bông hoa đang rơi Nhưng ông ấy đã ngạc nhiên Bởi vì đó không phải là mùa hoa nở Và vào buổi sáng Khi ông ấy quay trở lại thì không còn một bông hoa nào trên cây. Hàng triệu bông hoa đang rơi xung quanh xuất hiện từ đâu. cho nên ông ấy nhìn lên cây. thế rồi ông ấy lại cảm thấy huyền bí hơn, bởi vì chúng không xuất hiện từ cây, chúng mưa xuống từ bầu trời. cho nên ông ấy hỏi: ai đang thực hiện điều này? điều gì đang diễn ra? Một giọng nói được nghe thấy Chúng ta là các vị thần Và chúng ta rất vui rằng bạn đã đạt được Và chỉ để biểu cảm niềm vui của chúng ta Mà chúng ta mới mua những bông hoa đó xuống Màn sươi nói Tôi đã đạt được gì? Tôi đã không đạt được gì? Ngược lại mới đúng Tôi đã mất chính mình Không có sự đạt được nào Bởi vì bây giờ không có ai Để có thể đạt được Chỉ muộn rồi Tôi đã chết Giọng nói Chúng ta đang chào mừng cái chết của bạn Bởi vì cái chết của bạn Là sự ra đời Của cuộc sống mới Ma Suy đã chết Nhưng đây là lần đầu tiên bạn Được sinh ra Những bông hoa càng rơi nhiều hơn Một người nào đó thuộc lại với Phật Một cái gì đó đã xảy ra Masuri đang ngồi đó và những bông hoa đang rơi Phật nói Lần đầu tiên Masuri không có đó Chính vì vậy mà những bông hoa đang rơi Cho đến bây giờ Masuri vẫn có đó Nhưng từ hôm nay, ông ấy đã tiến bất, ông ấy đã đạt được những trạng thái không cái tôi, Anatta. Chính vì vậy mà những bông hoa đang rơi. Những bông hoa đó chỉ là những biểu tượng, chúng biểu lộ cho ân huệ. Giọng nói là biểu tượng, không có ai nghe thấy bất kỳ điều gì. Những bông hoa đang rơi đó không phải là những bông hoa bạn có thể nhìn thấy. Đó là những bông hoa vô hình. Toàn bộ tồn tại vui mừng khi bạn điến đi. Toàn bộ tồn tại cảm nhận niềm phúc lạc. Khi bạn có đó thì bạn giống như một vết thương. Toàn bộ tồn tại chịu đựng về bạn. Tôi đang cố một điều. Tôi không làm bất kỳ điều gì. Để làm cho bạn tràn ngập trong trạng thái phúc lạc Nhưng điều đó không thể được thực hiện Chỉ một điều có thể được thực hiện Và đó là giúp bạn biến mất Để giúp bạn không còn là bạn Và bất kỳ khi nào Ngay cả trong một thời điểm bạn không có đó Những bông hoa sẽ bắt đầu rơi Và Masuri không có đó Thì những bông hoa đã luôn rơi Tôi đang không làm bất kỳ điều gì Tôi chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì với bạn Bạn đang làm điều gì đó Khi bạn cũng dừng lại Thì sự phát triển xuất hiện Khi bạn dừng làm Thì thật bất ngờ Bạn đã biến mất Bạn không ốm yếu Bạn đã trở nên toàn bộ và khỏe mạnh Và bất kỳ khi nào bạn là toàn bộ thì bạn đã trở nên linh thiêng cả hai đều xuất phát từ một gốc từ linh thiêng không có bất kỳ nghĩa nào hơn là trở nên toàn bộ bất kỳ khi nào bạn là toàn bộ thì bạn là linh thiêng và bạn không thể là toàn bộ cùng bản ngã bởi vì bản ngã bao gồm sự phân chia bản ngã tạo ra sự chia tách bạn tự chia mình Khi bạn ngã biến đi thì sự phân chia cũng biến đi Cho nên toàn bộ nỗ lực là làm cách nào biến bạn thành phi nỗ lực Và toàn bộ công việc là làm cách nào mang bạn tới điểm Mà ở đó là chấm dứt, không còn nữa tâm huệ đã luôn tuôn chảy Nó đã thực hiện như vậy rồi Nó có đó, ngay bây giờ Đang tuôn chảy quanh bạn Nhưng bạn không trao cho nó ô cửa. Tất cả các ô cửa của bạn đều khép lại. Tất cả các ô cửa lớn của bạn đều khép lại. Bạn bị khép kín, bị tù trong chính bạn. Bạn không cho phép ô cửa số nào mở ra. Những phép thiền mà chúng ta đang thực hành chỉ để giúp bạn bỏ rơi một hành động làm. Người ta nói rằng có một lần Milarepa, nhà huyền môn Tây Tạng, đã hỏi bậc thầy của mình Naropa Theo thầy, lắng nghe thầy, tôi đã bỏ rơi mọi thứ, nhưng vẫn không có gì xuất hiện Naropa cười và nói Bỏ rơi điều này nữa, rằng ông đã bỏ rơi mọi thứ Bỏ rơi cả điều này nữa, đừng nói về nó nữa Bởi vì đây lại là sự bám víu Tôi đã bỏ rơi mọi thứ Nhưng cái tôi đã được giữ lại Và chính sự bỏ rơi đã biến thành làm Người làm vẫn còn nguyên Một người đàn ông, một vị vua vĩ đại một Có một lần đến với Phật Một tay ông ta mang rất nhiều hoa Tay kia ông cầm một vật rất quý hiếm Viên kim cương rất giá trị Và ông ta mang cả hai tới Bởi vì ông nghĩ Có thể Phật sẽ không thích kim cương Thế thì mình sẽ trao những bông hoa này Đặt những bông hoa này dưới chân của Ngài Khi ông đến Cả hai tay đều bận rộn Trong tay này là viên kim, kim cương quý giá Trong tay kia là những bông hoa Đầu tiên ông ta thử đặt viên kim, kim cương dưới chân Phật Phật nói Hãy bỏ rơi nó Ông ta nghĩ Phật đã từ chối viên kim cương Cho nên ông ta bỏ nó xuống đất Sau đó ông ta thử đặt những bông hoa Và Phật nói Bỏ rơi nó Cho nên ông ta cũng bỏ những bông hoa đó xuống Không có gì để dâng Phật như là món quà Ông ban hai tay vào nhau Cúi chào theo kiểu truyền thống Hindu chắp tay lại và cúi đầu xuống chân phật và phật nói hãy bỏ nó ông ta vô cùng bối rối phải làm gì đây làm sao bỏ cái đầu này xuống được phật bắt đầu cười và nói những thứ đó là vô dụng ông có thể bỏ kim cương nó không ý nghĩa gì ông có thể bỏ rơi những bông hoa nó không có ý nghĩa gì Trừ khi ông buông bỏ chính mình Và hai thứ bỏ rơi đó Hai nghi lễ đó Chỉ để chuẩn bị cho ông Để ông có thể học cách buông bỏ Bây giờ điều cuối cùng đã đến Hãy buông bỏ chính mình Và không thể có bất kỳ thứ gì khác Trước một vị Phật Bạn có thể dâng tặng thứ gì như một món quà Những bông hoa Những viên kim cương đều vô nghĩa, trừ khi bạn dân tặng chính bạn, trừ khi bạn trở thành điều dân hiến. Tôi đang không làm bất kỳ điều gì, và bạn vẫn đang làm, chính vì vậy mà có rắc rối. Bất kỳ khi nào một trong các bạn dừng làm và trở thành giống như tôi, không làm bất kỳ điều gì, sự kiện đột nhiên xuất hiện. Động nhiên những bông hoa sẽ bắt đầu rơi xuống. Khi Matsuri biến mất, biến đi, những bông hoa vẫn rơi ở đó. Chỉ có Matsuri không thể nhìn thấy chúng. Khi ông ấy biến đi, thì ông ấy có thể nhìn thấy. Câu hỏi 2 Thưa Osho kính Y, chúng tôi có thể thực hiện Hành vi đúng, hành vi theo bổn phận Nhưng thế thì chúng tôi phải mang những bộ mặt giả Trong thâm tâm, như thầy nói, chúng tôi là nhà thương điên Vậy thì chúng tôi nên hành động như chúng tôi cảm nhận Hay hành động như là bị ép buộc Lần đầu tiên phải hiểu Bạn phải là đích thực đối với chính mình Thành thực, chân thành Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải làm tổn thương những người khác thông qua sự thực hành và chân thành của bạn Điều đó không có nghĩa rằng bạn phải làm phiền những người khác Không có nghĩa rằng bạn phải vi phạm những luật chơi Toàn bộ các mối quan hệ chỉ là các luật của cuộc chơi Và nhiều lần bạn phải đóng kịch và đeo mặt nạ Đeo những bộ mặt giả Điều duy nhất phải nhớ là đừng trở thành mặt nạ. Hãy sử dụng nó nếu nó là tốt và tuân theo luật, nhưng đừng trở thành mặt nạ, đừng bị đồng nhất. Đóng vai nhưng đừng đồng nhất với nó. Đây là vấn đề hệ trọng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ở phương Tây. Họ đã nghe quá nhiều, họ đã được thuyết phục bởi ý tưởng này. Hãy là chân thành và trung thực Điều này là tốt Nhưng bạn không biết tâm trí là ranh ma và phá hoại thế nào đâu Tâm trí bạn có thể tìm ra được những nguyên cớ Bạn có thể nói sự thật Không phải vì bạn quá yêu sự thật Mà chỉ để làm tổn thương ai đó Bạn có thể sử dụng điều đó như là vũ khí Và nếu bạn đang sử dụng nó như là vũ khí Thì đó không phải là sự thật Điều đó còn tệ hơn là dối trá Đôi khi bạn có thể giúp ai đó bằng việc nói dối Và đôi khi mối quan hệ lại trở nên dễ dàng hơn bởi nói dối Thế thì hãy tạm sử dụng nó Nhưng đừng đồng nhất với nó Điều tôi đang nói là Hãy là đấu thủ giỏi Hãy học luật của các cuộc chơi Đừng quá cứng nhắc với bất kỳ điều gì Xảy ra câu chuyện Khi tôi trở về từ trường đại học Cha mẹ tôi đã lo lắng Họ lo lắng về tôi và những gì tôi sẽ làm Họ lo lắng về hôn nhân của tôi Cho nên cha tôi bắt đầu đi phát Phát đi những thông điệp Và thông qua những người bạn của ông Để dò ý kiến của tôi xem Đã thật sự muốn lấy vợ hay chưa Cho nên tôi nói với những người đó Việc này là giữa tôi và cha tôi Xin đừng can thiệp vào Hãy nói với cha tôi Ông ấy có thể hỏi trực tiếp tôi Và ông đã sợ Bởi vì tôi chưa bao giờ nói không với ông Về bất kỳ điều gì Cho nên ông sợ Ông sợ bởi vì chắc tôi sẽ nói không Nếu tôi không muốn lấy vợ Thì tôi hẳn sẽ nói có Đó là điều lo lắng trong tâm trí ông Thậm chí nếu tôi không muốn làm chủ hộ Thì tôi cũng sẽ không nói không Tôi sẽ nói có Và cái có đó là giả Cho nên phải làm gì Ông không thể hỏi tôi Ông còn chưa hỏi, bởi vì ông biết rõ rằng tôi sẽ không phá vỡ luật chơi. Tôi sẽ nói có. Sau đó, ông thử thông qua mẹ tôi. Vào một buổi tối, bà hỏi tôi. Bà đến giường tôi, bà ngồi đó và hỏi xem tôi nghĩ gì về việc hôn nhân. Tôi nói, con còn chưa lập gia đình cho nên còn không có kinh nghiệm Mẹ đã có kinh nghiệm, mẹ biết rõ rồi Cho nên hãy nói cho con 15 ngày Nghĩ về điều đó Suy tư về điều đó Và nếu mẹ cảm thấy Mẹ đã đạt được một cái gì đó Thông qua nó Thì hãy ra lệnh cho con Con sẽ tuân theo Đừng hỏi ý kiến con Con không có ý kiến Bởi vì con không có kinh nghiệm Mẹ đã trải nghiệm Nếu mẹ lại được trao cơ hội thì liệu mẹ có lấy chồng lần nữa không? Bà nói, con đang cố tình làm mẹ bối rối sao? Tôi nói, mẹ cứ thoải mái thực hiện điều con yêu cầu. Con sẽ chờ hai tuần, sau đó hãy ra lệnh cho con. Con phải tuân theo bởi vì con không biết. Cho nên trong hai tuần bà đã lo lắng Bà không thể ngủ Bởi vì bà biết Nếu bà nói tới chuyện hôn nhân Thì tôi sẽ tuân theo Thế thì bà sẽ chịu trách nhiệm Chứ không phải là tôi Cho nên sau hai tuần bà nói Mẹ sẽ không nói bất kỳ điều gì Bởi vì nếu mẹ nhìn vào kinh nghiệm của riêng mẹ Thì mẹ không muốn con dính vào cuộc sống như vậy Nhưng bây giờ mẹ không thể nói điều gì. Cho nên đây là lý do tại sao tôi không lập gia đình. Nói một cách chân thành thẳng thắn thì tôi không sẵn sàng cưới vợ. Tôi không có bao giờ có ý định cả. Nhưng tôi có thể đóng kịch. Và không có gì sai bởi vì mọi trải nghiệm đều giúp cho bạn phát triển. Không lập gia đình cũng có ích mà lập gia đình cũng có ích Không khác biệt gì nhiều Mọi thứ đều giúp bạn phát triển theo cách riêng của nó Một điều nên nhớ Cuộc sống là vô cùng phức tạp Bạn không ở đây một mình Có rất nhiều người khác liên quan đến bạn Hãy thành thật với chính mình Đừng bao giờ là giả cả Biết rõ điều gì bạn muốn Và giữ điều đó cho chính bạn Nhưng còn có những người khác nữa Đừng làm tổn thương họ một cách không cần thiết Và nếu bạn cần đeo mặt nạ Thì hãy đeo chúng Và vui vẻ về chuyện đó Nhưng mình nhớ Chúng không phải là bộ mặt nguyên thủy của bạn Và có thể bỏ rơi chúng bất cứ lúc nào Hãy luôn là người làm chủ Đừng trở thành đầy tớ Nếu không Bạn có thể là bạo lực thông qua sự thành thật của bạn Bạn có thể trở nên bạo lực một cách không cần thiết Tôi đã nhìn thấy những người độc ác, bạo lực, hung hăng, tàn bạo Nhưng lại rất thành thật đích thực, rất thật Nhưng họ đang sử dụng sự thành thật của họ Chỉ để cho tính tàn bạo của họ Họ muốn làm cho người khác đau khổ và mánh khóa của họ Là làm cho bạn không thể trốn thoát khỏi họ Họ thành thật Cho nên bạn không thể nói Bạn là người xấu Họ là người tốt Họ không bao giờ là người xấu Cho nên không ai có thể nói với họ Họ là người xấu Họ luôn là người tốt Và họ thực hiện điều xấu ra Thông qua cái tốt của họ Đừng làm như vậy và đừng coi cuộc sống là quá nghiêm trọng, không có gì là sai trong mặt nạ như vậy, bộ mặt như vậy, giống như vở kịch trên sàn diễn, người ta sử dụng những bộ mặt và tận hưởng, và khán giả cũng tận hưởng. Tại sao lại không tận hưởng chúng trong cuộc sống thực? Nó còn hơn cả kịch. Nhưng tôi đang không nói để ủng hộ bạn là không lương thiện. Hãy thành thật với chính mình, đừng bị đồng nhất. Nhưng cuộc sống là tuyệt vời. Có rất nhiều thứ xung quanh liên quan đến bạn, như những cái lưới vô hình. Đừng làm tổn thương bất kỳ ai. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một giai thoại. Có một lần. Phật trở nên chính ngộ và thế rồi người trở về thành phố của mình sau 12 năm. Và một đêm, người đã trốn khỏi nhà mà không thông báo với vợ. Khi người đã vào phòng ngủ mình, người thấy vợ mình đang ngủ cùng đứa con. Nó còn rất nhỏ, chỉ mới mấy ngày tuổi. Phật muốn sờ vào đứa trẻ để cảm nhận, để yêu và ôm nó. Nhưng Phật nghĩ, Nếu cô ấy thức giấc Thì cô ấy có thể kêu khóc Và sự việc trở nên ầm ĩ. Mọi người trong nhà sẽ kéo đến Và thế thì sẽ rất khó để mình ra đi Cho nên người đã nhẹ nhàng lách qua khe cửa Người nhìn vào trong Rồi bối rối bỏ trốn như một kẻ hèn nhát Suốt 12 năm Người không bao giờ quay về Sau 12 năm Khi đã trở nên chính ngộ, người quay trở về. Môn đệ trưởng của Ngài là Ananda. Ananda là người anh con bác của Phật. Và trước khi khai tâm với Phật, ông ấy đã yêu cầu một vài lời hứa với Phật. Ông ấy đã nhận Sanyas. Ông ấy đã được Phật khai tâm. Nhưng ông ấy lớn tuổi hơn Phật. Cho nên ông ấy nói, Hứa khi tôi khai tâm Hãy hứa với tôi Với tư cách tôi là người anh họ của thầy Bởi vì khi tôi đã khai tâm Thì thầy sẽ là bậc thầy Và tôi sẽ là môn đệ Thế thì tôi không thể yêu cầu bất kỳ điều gì Bây giờ ngay cả việc ra lệnh cho thầy Cũng là điều không thể Đó là những luật của cuộc chơi. Cho nên Phật nói Được thôi Người đã chứng ngộ và người đàn ông chưa chứng ngộ này Nói Tôi là anh trai của thầy Cho nên Phật nói Được thôi, anh muốn gì? Người anh nói Có ba lời hứa Một Tôi sẽ luôn bên thầy Thầy không thể cử tôi tới bất kỳ nơi nào khác Thầy đi đâu thì tôi cũng sẽ là cái bóng của thầy Thứ hai, trong đêm khi Thầy đang ngủ trong phòng thì tôi cũng có thể vào hay ra, thậm chí khi Thầy đang ngủ say, không có luật nào được áp dụng cho tôi. Và thứ ba, thậm chí lúc nửa đêm khi Thầy đang ngủ say, nếu tôi mang một người nào đó đến, một người tìm kiếm, thì Thầy sẽ phải trả lời câu hỏi của người đó. Phật nói, Được thôi, anh là anh của tôi, cho nên tôi hứa Sau đó Ananda nhận khai tâm Thế rồi ông ấy trở thành môn đệ Và Phật đã tuân theo ba điều đó suốt cuộc đời mình Khi quay trở về nhà mình Người nói với Ananda Chỉ cần một ngoại lệ Ananda Vợ tôi Cô đã chờ tôi suốt 12 năm Cô ấy chắc chắn sẽ rất giận Và cô ấy là người phụ nữ rất kiêu hãnh. 12 năm là khoảng thời gian dài Và với cô ấy tôi không phải là người chồng tốt Tôi trốn khỏi cô ấy như một kẻ hèn nhát. Thậm chí tôi đã không nói với cô ấy một lời Và tôi biết nếu tôi nói Thì cô ấy sẽ chấp nhận Bởi vì cô ấy rất yêu tôi Nhưng tôi đã không đủ can đảm Bây giờ sau 12 năm Nếu anh đi cùng tôi đến gặp vợ tôi Thì cô ấy sẽ cảm thấy tồi tệ hơn Cô ấy sẽ nghĩ rằng đây là một mánh khóe Rằng tôi mang anh đến cùng Để cô ấy không thể biểu lộ suy nghĩ của mình Sự giận dữ bị tròm nén của cô ấy Và nhiều điều trong 12 năm nữa. Cô ấy sẽ phải cư xử một cách quý phái, Bởi vì cô ấy xuất thân từ một gia đình danh giá, Gia đình hoàng gia. Thậm chí có anh, cô ấy sẽ không khóc, Sẽ không có giọt nước mắt nào. Cô ấy sẽ làm theo luật của cuộc chơi. Cho nên xin vui lòng Ananda, Chỉ có một lần ngoại lệ, là tôi sẽ không bao giờ yêu cầu ngoại lệ khác nữa. Anh hãy đợi ở bên ngoài. Ananda nói, Tôi nghĩ thầy đã chứng ngộ, thầy không còn là người chồng, và cô ấy cũng không còn là người vợ nữa. Thế thì tại sao lại chơi cuộc chơi này? Phật nói, Tôi là người chứng ngộ, nhưng cô ấy thì không. Tôi không còn là người chồng Nhưng cô ấy vẫn còn là người vợ Và tôi không muốn làm cô ấy tổn thương Hãy để cô ấy có một chút những tâm tư của mình Và tôi sẽ thuyết phục cô ấy Tôi sẽ thuyết phục cô ấy có một bước nhảy Và trở thành một sanh Sanyasin Nhưng hãy trao cho tôi một cơ hội Tôi là người chứng ngộ Còn cô ấy thì không Cho nên Phật đi vào cung điện. Tất nhiên, cô vợ đã nổi giận. Cô ấy bắt đầu nói nhiều điều. Cô ấy giận dữ, khóc lóc, nước mắt chảy dài. Và Phật đứng đó, im lặng, lắng nghe mọi thứ một cách nhẫn nại. Với lòng từ bi sâu sắc. Khi mọi giận dữ của cô ấy đã trút hết ra ngoài, Cô ấy nhìn vào Phật. Khi không còn giọt nước mắt nào trên khóe mi, cô ấy nhìn vào Phật. Khi đó, cô ấy nhận ra rằng người đàn ông này không còn là chồng mình nữa. Và cô ấy đã nói với một hình bóng của ký ức. Người đàn ông đã giả từ cô không còn đó nữa. Đây là người đàn ông hoàn toàn khác. Cô ấy đã buông bỏ. Và cô ấy nói với Phật, tại sao anh lại đến, anh không còn là người chồng nữa? Phật trả lời, tôi có thể không còn là người chồng, nhưng cô vẫn còn là người vợ, và tôi phải đến để giúp cô vượt qua nỗi đau khổ này, mối quan hệ này, thế giới trần tục này. Còn có những điều khác nữa, hãy cân nhắc chúng và đừng cố trở nên bạo lực thông qua cái gọi là những điều thiện. Cho nên khi nói ứng xử đúng, điều đó có nghĩa là mối quan hệ đúng với những người khác. Bạn không cần là giả, khi bạn có thể là thật mà không làm tổn thương bất kỳ ai khác thì hãy là thật. Nhưng nếu bạn cảm thấy rằng sự thật của bạn sẽ làm tổn thương nhiều và không cần thiết, nó có thể tránh được, thế thì hãy tránh. Bởi vì nó sẽ không chỉ làm tổn thương những người khác, nó sẽ tạo ra những lối mòn cho nguyên nhân, và những nguyên nhân đó sẽ quay trở lại với bạn như là những hệ quả. Chúng sẽ trở thành nghiệp chướng của bạn. Thế thì bạn sẽ bị vướng vào, và bạn càng vướng vào thì bạn sẽ càng phải ứng xử theo những cách sai trái. Dừng lại, hãy nhìn tình huống xem. Nếu bạn có thể là thật mà không làm tổn thương bất kỳ ai thì hãy là thật. Theo tôi, tình yêu còn vĩ đại hơn sự thật. Hãy trở nên yêu thương. Và nếu bạn cảm thấy rằng sự thật của bạn sẽ làm tổn thương và bạo lực, thì tốt hơn là dối trá còn hơn là sự thật. Hãy chờ đợi thời điểm đúng khi bạn có thể thực và giúp người khác đến với trạng thái như vậy. Nơi mà sự thật của bạn sẽ không làm tổn thương họ, đừng vội vã. Cuộc đời là một vở kịch lớn, đừng coi nó là nghiêm trọng. Bởi vì nghiêm trọng cũng là bệnh tật của tâm trí. Nghiêm trọng là một phần của bản ngã. Hãy vui vẻ, đừng quá nghiêm trọng. Cho nên thỉnh thoảng bạn phải sử dụng mặt nạ. Bởi vì có những đứa trẻ quanh bạn và chúng lại thích mặt nạ. Chúng thích những bộ mặt giả và chúng thích thú điều đó. Hãy giúp chúng phát triển để chúng có thể đối mặt với bộ mặt thật. Chúng có thể đương đầu với nó. Nhưng trước khi chúng có thể đương đầu với nó thì đừng có tạo ra bất kỳ rắc rối nào. Ứng xử đúng là lưu tâm tới những người khác. Và nhìn xem có sự khác biệt lớn Có thể bạn hiểu sai những gì tôi đang nói. Khi bạn nói dối, bạn nói dối vì bạn. Và tôi đang nói, nếu bạn cần, nếu bạn cảm thấy, cần nói dối, chỉ nói dối để quan tâm đến người khác. Đừng bao giờ nói dối chính mình, đừng bao giờ sử dụng mặt nạ cho chính mình. Nhưng nếu bạn cảm thấy điều đó giúp ích cho người khác, sẽ là điều tốt cho họ. Thì hãy sử dụng mặt nạ Và bên trong vẫn giữ sự tỉnh táo Rằng đây chỉ là cuộc chơi Và bạn đang sắm vai Đây không phải là thật Nơi khi bạn cần giận dữ với những đứa trẻ của bạn Với con trai, với con gái của bạn Có những hoàn cảnh mà sự giận dữ là hữu ích Nếu bạn nói một cái gì đó Với những đứa trẻ một cách lạ lùng Không yêu thương Nếu bạn nói với con bạn không được làm cái này với thái độ lạnh lùng, không yêu thương thì điều đó sẽ không ít gì. Khi bạn nói không được làm cái này với trẻ con của bạn một cách giận dữ, quá tức giận, điều đó chạm tới đứa trẻ và nó cảm thấy bạn yêu nó, chính vì thế mà bạn giận dữ. Người cha mà không bao giờ giận dữ với con cái Thì cũng chẳng bao giờ yêu thương Giận dữ có nghĩa là bạn quan tâm đến nó Bạn có thể giận dữ Bạn yêu nó, bạn âu yếm nó Đôi lúc ngay cả khi bạn không thấy giận dữ Nhưng bạn thấy cần phải thể hiện sự giận dữ Có bộ mặt giận dữ Nhưng phải làm chủ Và nếu bạn là người làm chủ Thế thì bộ mặt đó là đẹp Bạn có thể sử dụng chúng Nhưng đừng trở thành khuôn mặt Nếu bạn trở thành khuôn mặt Thì bạn đã trở thành đầy tớ Toàn bộ vấn đề là không trở nên bị đồng nhất Vẫn phải giữ cách biệt, xa cách Và có khả năng vào bất kỳ thời điểm nào bật tắt nó Khuôn mặt chỉ là một phương tiện Điều đó sẽ rất khó khăn và phức tạp. Điều đó rất dễ trở thành không thật. Điều đó khó khăn nhất là trở thành người chủ của chính bạn tới mức nếu bạn muốn là giả thì bạn có thể là giả và nếu bạn muốn là thật thì bạn có thể là thật. Các môn đệ của ZDF đã viết nhiều cuốn sách về ông ấy Và mỗi môn đệ lại mô tả ông ấy theo cách khác. Đây là điều rất bí ẩn, chưa bao giờ xảy ra với bất kỳ ai khác theo cách như vậy. Đôi khi xảy ra rằng có một người đến gặp George, rồi ra đi, sau đó bạn của anh ta đến gặp ông ấy. Họ sẽ thuật lại cho nhau và cả hai đều đưa ra những hình ảnh khác nhau. Gertreus là bậc thầy của việc thay đổi những bộ mặt Người ta nói rằng ông ấy có khả năng ở chỗ Người ngồi bên phải ông ấy cảm nhận hoàn toàn khác Với cảm nhận của người ngồi bên trái ông ấy Ông ấy có thể tỏ ra rất yêu thương bên phía mặt trái Một nửa mặt đó biểu hiện tình yêu thương Nhưng với nửa bên phải Ông ấy lại cho thấy sự giận dữ Và ở bên ngoài hai người trao đổi với nhau Con người này kiểu gì nhỉ? Ông ấy rất yêu thương Người kia thì lại nói Đại năng bị ảo giác rồi Đối vì ông ta quá giận dữ Khả năng và sự làm chủ như vậy thật là tuyệt vời Người ta nói rằng không ai có thể mô tả được bộ mặt thật của Gertjev Bởi vì ông ấy chưa bao giờ cho ai thấy bộ mặt thật của mình Ông ấy luôn đóng kịch Nhưng là theo cách để giúp ích Ông ấy giúp ích theo nhiều cách Ông ấy sẽ biểu hiện bộ mặt mà bạn cần cho sự quan tâm của bạn Ông ấy không bao giờ thể hiện bộ mặt mà bạn không cần Theo tôi và theo các Upanishad cũng vậy Ứng xử đúng một cách chính xác Có nghĩa là quy tắc hành xử đúng với người khác Bạn sẽ không ở đây mãi mãi Bạn sẽ không thể thay đổi toàn bộ thế gian Bạn không thể thay đổi mọi người Nhiều nhất thì bạn có thể thay đổi chính mình Cho nên tốt hơn là bạn hãy thay đổi mình bên trong đã và đừng cố liên tục chiến tranh với mọi người. Hãy tránh chiến tranh. Và các bộ mặt có thể là hữu ích. Tránh những cuộc vật lộn không cần thiết, bởi vì điều đó làm tiêu tan năng lượng. Hãy duy trì năng lượng của bạn để sử dụng cho những công việc nội tại. Và công việc đó rất là quan trọng. Nó cần tất cả năng lượng của bạn. Mà bạn có thể trao Cho nên đừng lãng phí năng lượng Vào những thứ không cần thiết Với thế giới bên ngoài Thì hãy vẫn là diễn viên Và đừng nghĩ rằng bạn đang lừa dối mọi người Nếu họ thích lừa dối Đó là thứ họ cần Đó là thứ nên trao cho họ Nếu con bạn thích đồ chơi Thì bạn đang không lừa dối chúng Đừng trao cho chúng khẩu súng thật Hãy để cho chúng chơi với súng giả Bởi vì chúng thích đồ chơi Và đừng nghĩ rằng súng đồ chơi là giả Đừng nghĩ Mình phải là thật Mình phải trao khẩu súng thật cho những đứa trẻ Nếu nó cần súng Thì mình phải trao cho nó khẩu súng thật Làm sao mình lại trao cho nó đồ chơi Đây là sự lừa dối Nhưng Đứa trẻ cần đồ chơi. Đó không phải là sự lừa dối. Nó không cần khẩu súng thật. Cho nên hãy nhìn vào người khác xem anh ta cần gì. Và trao cho anh ta cái họ cần. Đừng trao sự suy xét của riêng bạn. Hãy trao sự suy xét cho anh ta. Hãy nhìn vào anh ta. Nghiên cứu và quan sát anh ta. Và hãy cư xử. Sao cho điều đó sẽ có ích cho anh ta Và sẽ không gây rắc rối không cần thiết cho bạn Tất cả điều này có nghĩa là ứng xử đúng Câu hỏi 3 Thưa ô kính yêu Mặc dù chúng tôi có thể nhận ra sự giận dữ và kềm chế để không làm ai tổn thương vì nó. Dường như sự giận dữ bên trong vẫn tiềm ẩn và nhiều lần nó trở nên khuấy động bởi những sự kiện bên ngoài. Có vẻ như không thể nén nó hoàn toàn vì nó đã ăn sâu vào đầu, được huấn luyện sai và vật lộn suốt trên thế gian. Liệu có thể không sửa biến mất hoàn toàn của giận dữ? Xảy ra đồng thời với sự chứng ngộ Liệu người chứng ngộ có bao giờ còn giận dữ không? Điều đầu tiên Nếu bạn cảm thấy giận dữ Và nếu bạn nghĩ cần phải dập tắt nó Thì hãy dập tắt nó ngay bây giờ Bởi vì thật vô ích để mà giận dữ với người nào đó Và vì thế mà lại tạo ra một dây chuyền Thế thì anh ta sẽ giận dữ và thế rồi một sự tức giận hơn sẽ được tạo ra. Và điều này có thể tiếp tục ngay cả với nhiều kiếp. Mọi thứ đều có sự liên tục và quan hệ nhân quả. Nó trở thành một dây chuyền. Cho nên nếu bạn cảm thấy giận dữ và bạn nhìn thấy nó sẽ hủy hoại bạn và người khác thì Hãy miễn cười, hãy khoác lên bộ mặt giả Bạn hãy vào phòng của mình, đóng cửa lại Cầm cái gối lên và nện vào nó Viết tên của người đó lên gối Và bạn có thể làm bất kỳ điều gì với nó nếu bạn muốn Đừng cường nén nó trong người Bởi vì điều đó rất nguy hiểm Giận dữ là độc hại Và khi cơ thể chuẩn bị đánh nhau, thì trong máu tràn ngập thứ độc hại. Bạn phải hành động để đẩy nó ra ngoài. Nếu bạn không hành động, nếu bạn không trải qua sự tẩy nhẹ, thì bạn sẽ phải chịu đựng nó. Điều đó có thể trở thành một căn bệnh thể xác. Nó có thể làm cho cơ thể của bạn thành tàn tật. Và có thể nó sẽ làm độc hại mối quan hệ của bạn Bởi vì bạn đã không giận dữ Nhưng sự giận dữ vẫn còn đó Ông chủ của bạn xúc phạm bạn Và bạn không thể phản ứng Cho nên bạn sẽ về nhà Và tìm ra nguyên cớ nào đó để tức giận vợ Và bạn sẽ nghĩ rằng cô ấy đã làm một cái gì đó sai Nhưng đó chỉ là sự hợp lý hóa Bạn muốn một người nào đó yếu hơn bạn, mà với người đó bạn có thể là ông chủ. Bạn sẽ quẳng sự giận dữ lên người vợ và cô ấy sẽ chờ đứa trẻ từ trường về. Sự giận dữ bị kềm nén phải tìm lối ra là người yếu hơn. Cô ấy sẽ chờ đứa trẻ quay về và sẽ tìm một cái gì đó. Và bạn có thể luôn tìm ra một cái gì đó, không vấn đề gì. Cô ấy có thể nói, tại sao quần áo của con bị bẩn? Chúng luôn nghịch bẩn, hằng ngày chúng từ trường về với quần áo bẩn. Nó là đứa trẻ chứ không phải người lớn, nó không quan tâm đến quần áo. Nó nghịch bẩn, điều đó còn giá trị hơn những bộ quần áo. Thế rồi người mẹ sẽ đánh đứa trẻ, và đứa trẻ phải làm gì? Đứa trẻ sẽ đi tìm con chó và đánh nó Hoặc ném xếp vỡ của mình ra đường Hoặc là một cái gì đó mà nó có thể làm Đây là cách mà sự giận dữ không ngừng vận động Nó tạo ra những gợn sóng và chỉ một hiện tượng thôi Lại biến thành ba hiện tượng Điều đó là không cần thiết Cho nên tôi nói với bạn Không cần thiết phải giận dữ với người Mà vì những người đó sự giận dữ đã xuất hiện trong bạn Không cần thiết Nhưng cũng không cần kềm nén nó Hãy kềm nén nó trong cái thùng rỗng Hãy chuẩn bị căn phòng ở nhà bạn Phòng thiền của bạn Cho nên bất kỳ điều gì xảy ra Thì hãy vào căn phòng đó và thực hiện Và bạn sẽ vô cùng thích thú điều đó Bạn không thể tưởng tượng Toàn bộ bài thực hành là rất tuyệt Ngay lúc khởi đầu điều đó nhìn thật ngớ ngẩn Nhưng bạn sẽ nhanh chóng dính vào nó và thích thú nó Và cái gối sẽ không phải là câu trả lời Cái gối sẽ không tạo ra dây chuyền Ngược lại mới đúng Cây gối sẽ rất vui vì bạn quan tâm đến nó Đừng bao giờ kềm nén Nhưng cũng đừng bao giờ tạo ra những dây chuyền ràng buộc Đây là luật Nên nhớ là không kềm nén Và cũng nên nhớ đừng tạo ra bất kỳ dây chuyền ràng buộc nào Khi bạn học được nghệ thuật Thì bạn có thể thoát ra tất cả những sự điên khùng Mà chúng đã xuất hiện trong bạn Không tạo ra bất kỳ sự nhiễu loạn nào trong cuộc sống Sự tẩy nghệ hàng ngày là cần thiết Cuộc sống là phức tạp Và nhiều điều đã đi vào tâm trí rồi Thì cần phải quẳng chúng đi Chính vì vậy mà tôi nhấn mạnh nhiều đến Thiền động Bạn không biết mình đang làm gì ở đây Khi bạn dính vào nó Thì bạn sẽ thực hiện mọi dạng sự việc Ai đó đang quẳng sự giận dữ vào bạn Ai đó đang quẳng sự ghen tị Ai đó đang quẳng sự ghen ghét Ai đó đang quẳng nỗi buồn, la hét Toàn bộ nỗi đau khổ của cuộc đời Đang bị quẳng vào nhau Hãy biến điều này thành thói quen hàng ngày Giống như bạn tắm rửa cho cơ thể hàng ngày Bạn cũng phải làm sạch tâm trí Đây là việc tắm cho tâm trí. Hãy quẳng mọi thứ đi, nhưng đừng quẳng vào người khác. Đó là điều xấu xa. Hãy quẳng nó vào chỗ trống. Và chỗ trống thì đủ lớn. Không gian thì đủ lớn. Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra với cái gối. Những gì sẽ xảy ra với không gian trống. Không có gì sẽ xảy ra. Tất cả những gì bạn quản vào đều đã được hấp thu Và sau đó nó không bao giờ lặp lại với bạn Không có dây truyền ràng buộc nào được tạo ra Hành động đơn giản kết thúc Không có nghiệp chướng nào được thông qua ra Được tạo ra thông qua điều đó Thực hiện các sự việc theo cách như vậy Thì không có tương lai nào được tạo ra Dù điều gì xảy ra với bạn thì làm nó nhẹ đi cũng là điều cần thiết. Điều bạn cần là thứ đó nên bị quẳng ra ngoài nhưng đừng quẳng vào những người khác. Nếu bạn nhớ thì bạn sẽ nhận ra ngay rằng tuyệt đối ngu ngốc nếu quẳng nó vào người khác. Khi mà nó có thể quẳng vào chỉ một cái gối, Và bạn sẽ cảm nhận sự thư thái, bởi vì bất kỳ khi nào bạn quẳng vào người khác, thì cuối cùng bạn sẽ cảm thấy ân hận. Bạn sẽ cảm thấy tồi tệ, bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đã không làm được điều gì tốt, thế rồi bạn cảm thấy thà bạn không làm điều đó còn tốt hơn, nhưng bây giờ thì không thể làm được gì. Và bạn không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra. Bất kỳ điều gì bạn thực hiện thì bây giờ vẫn còn đó và bạn không thể tẩy xóa nó. Không có cách nào bởi vì bạn không thể di chuyển vào quá khứ. Nó sẽ vẫn luôn ở đó. Đó là điều mà Hindu giáo đã gọi là thuyết về nghiệp chướng. Bất kỳ điều gì bạn làm Thì nó vẫn giữ nguyên và sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn Sự tẩy nhẹ hàng ngày là cần thiết Trừ khi bạn đã trở nên chứng ngộ Lúc đó bạn không còn thu lượm quá khứ nữa Bây giờ bạn thu lượm, bạn tích tụ bụi Hàng ngày hãy quẳng nó đi Hằng đêm, trong một giờ hãy quẳng quá khứ Hãy quẳng toàn bộ ban ngày đi Bất kỳ điều gì đã được làm với bạn và bạn đã làm với người khác, hoặc bạn muốn làm với những người khác, cảm xúc, giận dữ, ghét, có nhiều thứ, bỏ rơi chúng trước khi bạn đi ngủ. Ở phương Tây, giấc ngủ đã trở thành rắc rối, và ở phương Đông, điều đó cũng đang trở thành rắc rối. Và rắc rối là thế này, bạn không biết cách thoát khỏi ban ngày. Nó theo bạn, nó vẫn còn trong tâm trí và bạn không thể dừng nó lại. Bạn không thể dừng trừ khi bạn quẳng nó đi. Bất kỳ ai đang chịu đựng chứng mất ngủ thì cũng nên thực hành thiền động vào buổi tối. Bạn sẽ cảm thấy lại giống như đứa trẻ, hồn nhiên, không gánh nặng. Giấc ngủ sẽ hoàn toàn khác, phẩm chất sẽ thay đổi. Nhưng đừng kìm nén, hãy biểu lộ, nhưng đừng biểu lộ tới người khác. Câu hỏi 4 Thưa ô sơ kính yêu, liệu yêu có thể được dạy không? Chúng ta có thể đến trường để học yêu không? Liệu con người không có trái tim có thể học yêu được không? Không ai là không có trái tim Bạn có trái tim Nhưng là một trái tim không hoạt động Nó có đó nhưng không hoạt động Nó có đó như là hạt mầm Nhưng không phát triển Yêu không thể được dạy Nhưng các tình huống có thể được tạo ra Để trái tim có thể phát triển Và khi trái tim phát triển Thì tình yêu cũng phát triển Tình huống là cần thiết Tình yêu không thể được dạy như toán học Toán học có thể được dạy trực tiếp Đó là thông tin Yêu không thể được dạy theo cách như vậy Nó không chỉ đơn giản là thông tin Bạn phải phát triển Bạn phải thay đổi Nhưng tình huống có thể được tạo ra Tại các trường học um, Tại các trường đại học lâu đời ở phương Đông Nalanda, Tashila Có nhiều tình huống được tạo ra Nơi mà tình yêu đã trở thành có thể Ví dụ Những đứa trẻ không được dạy ở trong phòng Chúng luôn được dạy dưới tán cây Trong bóng râm của cây Bạn đã bao giờ cảm thấy sự khác biệt nào không? Ngồi bên trong bốn bức tường bê tông, rồi ra ngoài, nhắm mắt lại, ngồi dưới cây, lưng tựa vào thân cây và cảm nhận sự khác biệt. Trong bốn bức tường bê tông, bạn chỉ cảm thấy cái chết đang ở phía sau, mọi thứ đều tê liệt và trạng thái vô hồn lại biến bạn thành vô hồn. Dưới bóng cây, trong không gian mở rộng, những tia nắng đang nhảy múa, những bông hoa đang nở, ngọn gió nhẹ thổi qua và cây sẽ nhảy múa. ngồi đó, dưới bóng cây, bạn sẽ cảm nhận sự rung động của cuộc sống. Bạn càng cảm nhận sự rung động sống nhiều thì trái tim bạn sẽ càng hoạt động. Chơi với những đứa trẻ và bạn cảm thấy mình như trẻ lại Một trong những bí quyết giữ cho bạn trẻ mãi là hãy chơi với trẻ em Bởi vì khi bạn chơi với những đứa trẻ thì bạn quên rằng mình đã già Đã từng có nhiều thử nghiệm Tôi đã đọc một thí nghiệm ở phòng thí nghiệm Oxford Có một người phụ nữ 80 tuổi và gần như mù 90% mù được thôi miên. Trong lúc thôi miên, người ta nói với bà ấy rằng tuổi bà đang thoái lui trở lại, dần dần bà ấy trở nên trẻ hơn. Thế rồi bà ấy lại trở thành một đứa trẻ. Sau đó nhà thôi miên gợi ý, bây giờ bà chỉ 8 tuổi, từ 80 thành 8. Và thế rồi nhà thôi miên nói tiếp Bây giờ bà hãy mở mắt ra Bà ấy mở mắt Một cuốn sách được trao cho bà Bà ấy đã không thể đọc được bất kỳ thứ gì trước đó Nhưng bà bắt đầu đọc và nói Mắt tôi quá trẻ trung và sáng Chỉ là ý tưởng rằng bây giờ bà mới 8 tuổi Không phải 80 mà là 8 tuổi Toàn bộ khuôn mẫu của cặp mắt đã thay đổi Ở nước Anh có 800 người đã vượt qua ngưỡng 100 tuổi Do vậy mà có bản báo cáo Một người phỏng vấn đã đến hỏi nhiều trong số những người già đó Những người sống trăm tuổi Làm sao họ có thể sống lâu như vậy? Nhiều câu trả lời đã được đưa ra, nhưng tôi thích nhất một câu trong số đó, và đó có thể là chìa khóa. Một ông già 120 tuổi nói, tôi vẫn còn thích các cô gái trẻ. Đó có thể là chìa khóa. Nếu một người sống đến 120 tuổi mà vẫn còn thích các cô gái trẻ thì... Ông già đó có thể sống lâu hơn nữa. Khi về già, Bernard Shaw đã chuyển nhà từ London tới một ngôi làng. Lúc đó ông ấy đã 90 tuổi và ai đó đã hỏi Tại sao ông lại chuyển về ngôi làng này? Tại sao ông lại chọn ngôi làng này? Ông ấy nói Và một ngày tôi đã đi dạo Trong nghĩa trang của một ngôi làng Và ở đó tôi nhìn thấy một phiến đá Trên phiến đá có dòng chữ Nhưng người đàn ông này sinh năm 1800 Và mất năm 1900 Và còn viết thêm rằng Người đàn ông này chết trẻ Khi ông ta chỉ mới 100 tuổi Cho nên ngôi làng này là nơi rất Tốt để sống, bởi vì mọi người ở đây cho rằng chết ở tuổi 100 vẫn là chết sớm. Đây là môi trường tốt để sống thọ, và ông ấy đã sống rất lâu. Yêu không thể được dạy, không thể trao cho bạn cuốn sách để đọc về yêu, nhưng một khung cảnh, một môi trường tự nhiên hơn, chim chóc, cây xanh. Những con thú Ở nơi nào bạn cảm thấy sự sống nhiều hơn Thì sẽ giúp bạn phát triển khía cạnh về trái tim nhiều hơn Những người yêu cần phải gần bạn Bởi vì tình yêu là lây nhiễm Khi người tràn đầy tình yêu thương đến gần bạn Có thể trước đó bạn đang buồn Nhưng khi anh ta xuất hiện Tràn đầy hạnh phúc yêu thương Bỗng nhiên nỗi buồn của bạn biến mất Giống như đám mây trôi qua Và mặt trời trở nên rọi sáng Bạn cảm thấy điều đó Ngồi với một người nào đó đang buồn Trong vòng ít phút Bạn sẽ cảm thấy nỗi buồn xâm chiếm bạn Chúng ta không phải là những ốc đảo Chúng ta liên kết cùng nhau Cho nên mọi người đều ảnh hưởng đến người khác Để nói về tình yêu thì môi trường yêu thương là cần thiết. Trong trường học phổ thông, trường cao đẳng, trường đại học, đều không có môi trường yêu thương. Người thầy không bao giờ liên quan cả. Chỉ bởi vì truyền thống xa xưa, ở Ấn Độ, vị phó hiệu trưởng trường đại học không bao giờ được gọi là phó hiệu trưởng. Vì ấy được gọi là Kulapati, người đứng đầu gia đình Có 10.000 sinh viên ở Nalanda Và vị đứng đầu gia đình, phó hiệu trưởng Biết mặt và tên từng sinh viên Ông ấy biết mọi người, 10.000 sinh viên Khi một người nào đó bị ốm, ông ấy sẽ đến thăm Ông ấy yêu sinh viên của mình Ông ấy biết tên của họ Ông ấy thật sự là người đứng đầu gia đình Ở Ấn Độ họ vẫn tiếp tục gọi phó hiệu trưởng trường đại học Là Kulapati theo lối truyền thống Tôi đã học ở trường đại học Và tôi đã hỏi vị Kulapati Thầy là dạng Kulapati gì vậy? Thầy là dạng người chủ gia đình gì vậy? Thậm chí thầy không biết nổi tên một sinh viên, không có mối quan hệ cá nhân thì không bao giờ liên quan cả. Có thể thầy chỉ là người quản trị, chứ thầy không phải là người đứng đầu gia đình. Người thầy phải là người cha đầy tình yêu thương. Chỉ có thể thông qua tình yêu thì yêu mới có thể được dạy. Nếu bạn yêu đứa trẻ thì bạn sẽ cũng đang dạy nó yêu. Tôi đã đọc thư của một người viết cho tôi. Người phụ nữ viết lá thư đó thuộc về một gia đình theo thông thiên học, rất tôn giáo. Cô ấy viết Bất kỳ khi nào trong gia đình tôi có rắc rối, buồn bực, giận dữ, xung đột, Thì mẹ tôi lại đưa cho tôi cuốn sách và nói Hãy đọc nó đi Triết lý về tình yêu linh thiêng hoặc nghệ thuật yêu Nhưng không có ai đã từng yêu tôi Họ luôn trao cho tôi những cuốn sách để đọc Cho nên tôi đã đọc Nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận tình yêu là gì Tình yêu không thể được dạy theo lối như vậy. Phải tạo ra môi trường. Người thầy, gia đình, xã hội phải tràn đầy tình yêu thương. Chỉ có thế thì đứa trẻ mới học được cách yêu. Nhiều thử nghiệm đã được thực hiện. Đứa trẻ có thể được nuôi dưỡng mà không có người mẹ hoặc không có bầu vú của người mẹ. Nó sẽ phát triển Sẽ khỏe mạnh, nhưng nó sẽ không có khả năng yêu Nếu người mẹ không yêu nó, nếu nó không được bú mẹ Nếu nó không cảm nhận được hơi ấm của cơ thể người mẹ Nếu nó không được dạy dỗ trong tình yêu thương Thì nó sẽ không có khả năng yêu bất kỳ ai Tính nhạy cảm của nó sẽ không bao giờ phát triển Cho nên tôi biết tình yêu không thể được dạy, nhưng tôi vẫn nói nó phải được dạy. Với việc nói dạy tình yêu, tôi ngụ ý là tạo ra môi trường, tạo ra bầu không khí để tình yêu có thể phát triển. Trong bầu không khí đó, trái tim có thể bắt đầu hoạt động. Và nên nhớ, bạn đang cùng với trái tim, Nhưng là trái tim không hoạt động Nó ở đó để chờ được hoạt động Và khi nó bắt đầu hoạt động Thì bạn sẽ là người hoàn toàn khác Thế là đủ cho hôm nay